Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Trắng, nếu không sớm đã bị đi đời nhà ma. Mạnh nghiền ngang liếc cậu em trai của mình một cái, tự điều chỉnh ca la phát của mình. Ai bảo em phát ra loại âm thanh kê tầm như vậy chứ? Bởi vì nhìn anh cứ động một chút, là đứng trước gương cười không ngừng, thuận tiện mới giúp anh phối âm mà thôi. Đúng là vô vị. Gần đây là gặp được người có tinh thần vui vẻ, nếu không thì sẽ... Cô ấy sẽ không phải là một người tùy tiện. Mạnh nhân ngang càn giọng nói nhưng nơi đáy mắt không giấu được lờ tình. Em còn chưa nói đến cô ấy, người em nói chính là anh đó. Anh trai à, người khác không biết anh, nhưng em chính là em trai của anh nên rất là hiểu anh, mà còn thật sự giống như là đều lớn lên ở nơi rừng cháy, ngay cả xe cứu hỏa cũng không thể nào kịp giật tắt lửa đi. Anh rất muốn tự kiềm chế. Như vậy là tốt rồi, nhưng mà quý ông à, anh định làm như thế nào để đánh cắp để trái tim của một cô gái luôn chán ghét đàn ông chứ? Em đã nghe thám tử nói rồi, cô ấy rất là lạnh lùng anh đã có cách khơi màu sự nhiệt tình đã từ lâu mất đi của cô ấy rồi là cách gì cậu em tò mò cất tiếng hỏi mạnh hiền ngang lại cười thần bí nói cô ấy không chống đỡ được nụ cười của anh quay đầu về phía tấm gương lần thứ hai nở ra nụ cười thâm tình không ngoái hận lại mang theo một chút u sầu ngay cả ánh mắt cũng được che lấp bởi một thứ sầu đau một gương mặt chiếm hết hai phần của chiếc gương cô ấy thật sự là thích anh cười đến dâm đãng như thế này sao Mạnh hiên triệt hỏi, thật sự, lại còn rất muốn được chỉ bảo. Mạnh hiên ngang quay người về phía cậu em trai. Khuôn mặt vui tươi ngoài cười, nhưng trong lòng cong cười. Còn tặng thêm một cước vô ảnh sơn Phật, đá bay cả người của cậu em ra ngoài. Tạ Thái Giao đã vận động tiểu tổ điều tra. Số phụ nữ dính lưu đến mạnh hiên ngang quả nhiên là nhiều không kể giết. Điều kiện của mạnh hiên ngang quả thật là rất tốt. Anh đẹp trai lại nhiều tiền, lại là người đàn ông độc tiên hoàng kim chính trực trong niên kỷ này. Khó trách mấy người phụ nữ kia đều là quần chân để mà đuổi theo. Vậy nên những hồng nhan gây hoa ở bên cạnh anh cũng là nhiều hơn so với những người đàn ông có cùng điều kiện. Hơn nữa để có được anh, bọn họ đều dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Có thể nói là một số gần như đã bị thần kinh rồi. Ví dụ như Thôi Tình, đây là cô gái thứ nhất mà tại thái sao giúp anh giải quyết. Đội săn ảnh của A Hoàng rất là có nhiều phương pháp để dễ dàng tra ra số bạn trai. Cùng một lúc qua lại với cô gái này, sau khi sinh ra, cuộc sống cũng không có gì đáng để xem xét. Càng kính bạo chính là cô ta vì muốn có được mạnh hiên ngang, đã lập mưu từ trước. Trước tiên là cho mình tự có thai, rồi sau đó sự tịnh, dẹo, dùng thuốc mê trước anh. Già vờ như hai người đã từng tiếp xúc ra thịt, rồi sẽ đem đứa nhỏ lại cho anh, buộc anh phải đi vào con khổ. Tạ thay sao vì muốn được nắm thấp của cô ta, nên mấy lửa nói rằng Mạnh Nhiên Ngăng sẽ mua quà tặng sinh nhật cho cô ta và đó cũng là ngày cô ta sẽ cùng với Mạnh Nhiên Ngăng ăn một bữa tối dạy anh nến. Đương nhiên Mạnh Nhiên Ngăng chẳng hay biết gì hết cả cho đến tận lúc bị hôn mê Thôi Tình tính cởi quần áo của anh ra bố đứa trẻ trong bụng của cô ta đột nhiên xông tới bởi vì hắn ta đã được một người trên lạ tạ thái giáo báo cho Thôi Tình đã lén lút bàn tay đứa con của hắn hắn sẽ trở thành một người cha có tiền nhưng cô ta lại len lut mang tay đua con vứt bỏ hắn Muốn đem đứa nhỏ sao cho một người đàn ông khác. Bà của đứa nhỏ vốn không phải là người tốt. Khi biết mình có thể dựa vào quý tử để đi lên là một người con trẻ có tiền, thì tất nhiên sẽ ngăn cản. Bằng công cũng không thể kiếm được một số tiền lớn mới đi. Bọn họ bắt đầu tranh chấp nhau, mãi hết thầy những điều này, lại bị người mà tạ thái giao bố trí quay lại trở thành một bằng chứng thép. Sau đó, tất nhiên là Mạnh Hiên Ngang đã biết được việc này. Mồ hôi lạnh chày ròng ròng tại chỗ cha mẹ hai nhà thôi, Mạnh sau khi xem được cuộn băng kỳ hình cũng rất là kiếp sợ. Có được bằng chứng này, từ cách trở thành con dâu Mạnh gia của Thôi Tình lập tức bị hủy bỏ. Thôi già cũng đem con gái về, bí mật đưa ra nước ngoài phá thai Từ nay về sau quản giáo nghiêm khắc, công cho phép cô ta lại làm mất mặt. Sau đó, tạ thái Giao nghiem khac cong cho phep co ta lai lam mat mat sau đo ta tai giao dua theo hợp đồng, lấy tần phận là bàn gái của Mạnh hiên ngang, tự do đi vào nơi cư trú của anh, công ty của anh, văn phòng của anh. Ngày đêm trong coi toàn bộ quá trình, tất cả những cô gái muốn gặp mặt hiên ngang đều phải có được sự cho phép của cô. Những cô gái khác phải tuần theo đều phải tức giận không thôi. Từng người từng người đều tìm đến cửa muốn gây rối. Những kẻ địch đó đều được cô phân thành ba loại nên các phương pháp đối phó cũng không giống nhau. Đầu tiên là uy hiếp. Người như thế này giải quyết rất nhanh bởi vì bọn họ chỉ biết vô trường thanh thế mà không có đại tế ma khong co đai nao cô chính là bạn gái của mạnh hiên ngang sao? cô gái xinh đẹp bị chặn lại ở bên ngoài phòng của mạnh hiên ngang. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net